Đồng hồ gõ tám tiếng rời rạc, gian rền, ngồi sau nhà bếp, hai lành nghe lãnh lót từng tiếng. Trước khi nghe tám tiếng ấy, lão rầu rỉ vì mừng hụt mấy lần. Đồng hồ kiểu gì lạ quá, chừng 15 phút, nó gõ một lần, mỗi tiếng nghe khác nhau như một bản đờn, đờn xong mới nghe một tiếng hoặc hai tiếng, nghe lộn xộn quá. Lần này, sau khi đờn chừng 10 tiếng, kiển đồng hồ gõ đúng tám tiếng, chắc chắn là 8 giờ.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 Rượu đâu? Rượu! Cực chẳng đã Con lại lau nước mắt thật kỹ soi gương Mở cửa phòng Cậu hai lắm bấm Đồ chó chết Tao giết nó Thừa lúc ai nấy vô ý Hay lành bò trường tới Dở thêm một miếng ngói ngay cửa phòng quê chút Cảnh giật mờ mờ Hay lành cúi mặt Nhìn xiên về phía cửa cái Tại phòng khách Ánh điện sáng tỏ Cây tổng biện hút thuốc đối diện với ông suy gái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 kiếm cho tôi một tay thầy bùa thầy pháp, tôi giả bộ tin thầy bùa để trị bình cho cậu hai, cho yên lòng ông sui gái. Lão nhị suy nghĩ hồi lâu. Để tôi kiếm, phải lừa người tài giỏi hơi lạm mặt, thói thường dân trong xóm khinh lờ mấy ông thầy dường, người ở xa mới tới họ tinh hơn, chờ vài bữa tôi đi dò hỏi. Hai tổng bị gật gù nghĩ thầm. Lão nhị bày chuyện để xin tiền sở phí, xưa nay